ando đi cạnh nemoto trong hành lang mờ tối của trường y ando mặc chiếc áo blue không cài cút đuôi hất ra phía sau tay giữ chặt chiếc đĩa trong túi áo jacket cả miyashita và nemoto đều không hỏi anh về chiếc đĩa ando không có ý giấu giếm gì miyashita mà hỏi anh sẽ trả lời thành thật nếu họ biết chiếc đĩa có thể chứa chìa khóa của toàn bộ bí ẩn chắc chắn bây giờ hai người đó đang bám riết anh tất nhiên a n d o vẫn chưa nhìn thấy những gì có trong đĩa luôn tồn tại khả năng chiếc đĩa chứa cái gì đó hoàn toàn khác anh hoàn toàn không biết gì cho đến khi xem được nó trên màn hình dù vậy anh cảm thấy nó bình thường trong tay mình chiếc đĩa ấm nóng trong túi áo anh nó ấm gần với nhiệt độ cơ thể khi chạm vào chiếc đĩa dường như anh biết rằng này ó hóa nó chứa những con chữ sống. Mở cửa chiếc Chuyển Còn cho cửa những phòng xét nghiệm khoa sinh khỏi phải Ando lấy chiếc đĩa ra khỏi túi áo, chuyển nó sang tay trái. Còn tay sống Nemoto dùng n giữ áo mở mở xét túi trái lấy để ueda nemoto ra hiệu cho người thanh niên gầy còm đang ngồi trong góc phòng vâng ueda xoay ghế về phía nemoto nhưng không đứng dậy nemoto tiến lại gần mỉm cười và đặt tay lên vai ueda máy xử lý văn bản của cậu có bận dùng gì bây giờ không không không cần lắm tuyệt cậu có phiền nếu bác sĩ ando đây mượn nó một lúc được không ueda ngước nhìn ando và cúi đầu xin chào xin lỗi về chuyện này tôi có một chiếc đĩa cần phải mở và nó không tương thích với máy của tôi ando đến cạnh nemoto giơ chiếc đĩa lên anh cứ dùng đi ueda nói lấy chiếc máy xử lý văn bản nằm ở sàn nhà gần chân anh ta đặt nó lên bàn cậu có phiền không nếu tôi kiểm tra nó ngay tại đây chỉ để chắc chắn thôi không sao đâu anh mở nắp máy xử lý văn bản và bật lên ngay sau đó menu chính xuất hiện trên màn hình trong số các tùy chọn được hiển thị Ando chọn documents rồi cho đĩa vào màn hình tiếp theo có hai tùy chọn new document và open document. Ando di chuyển con trỏ đến tùy chọn thứ hai và rồi nhấn tiếp với một tiếng kêu ro ro máy bắt đầu đọc chiếc đĩa cuối cùng tên của các file lưu trong đĩa xuất hiện trên màn hình Ring、Chính. một nghìn chín trăm chín mươi tháng mười hai mươi mốt riêng tám một nghìn chín trăm chín mươi tháng mười ngày hai mươi riêng bảy một nghìn chín trăm chín mươi tháng mười ngày mười chín riêng sáu một nghìn chín trăm chín mươi tháng mười ngày mười bảy riêng năm một nghìn chín trăm chín mươi tháng mười ngày mười lăm riêng bốn một nghìn chín trăm chín mươi t h á n g mười ngày mười hai Ring ba mục n g a n chin t r u m chin mười Tang mười ngày bay Ring hai mục n g a n chin t r u m chin mười Tang mười ngày b ô n Ring mọc mục n g a n chin t r u m chin mười Tang mười ngày hai a n d w đọc c á c tên f i l e n h ư m e s ả n Ring, i n g Ring ring ring ring, ring. cái quái gì thế này đúng từ mà anh tìm được khi giải mật mã lòi ra từ thi thể ayuji anh có sao không nemoto nói vẻ lo lắng anh ta nhìn vào vẻ mặt đột nhiên sửng sốt của ando ando khó khăn lắm mới gật đầu được không thể nào có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế asakawa đã viết một phóng sự chi tiết về toàn bộ chuỗi sự kiện lạ lưu nó lại thành chính phần đặt nhan g đề là riêng và rồi chính cái nhan g đề đó lại lòi ra từ bụng ayuji giải thích kiểu này thế nào đây không thể nào như thế ando rơi vào trạng thái đờ đẫn t h ì thể của ayuji đã hoàn toàn trống rỗng anh ta giờ giống như một người bằng thiết rồi vậy mà mình đang nói rằng anh ta gửi cho mình một thông điệp từ ổ bụng của anh ta rằng anh ta đang cố nói với mình về sự tồn tại của những phao này ando mường tượng lại khuôn mặt ayuji ngay sau ca mổ pháp y khuôn mặt vuông chữ điền của anh ta đang mỉm cười ando đã nghĩ ngay trong giây phút đó anh ta đã bắt đầu cười chế nhạo anh vẫn trần truồng trên bàn mổ xương hàm rung lên từ trong sâu thẳm ando có thể cảm thấy câu chuyện kỳ dị của yoshino bắt đầu gây cảm giác có t h ậ t có lẽ nó hoàn toàn là t h ậ t có lẽ thực sự tồn tại một cuốn băng sẽ giết chết anh bảy ngày sau khi Sen xem, xem nó